Trọc khẩu vị Tác giả Tử tiểu thất Người đọc Thanh xà Chuyện được phát trên trang web Thế giới audio.org Trường 28 Bảo vệ tiền đường Tiền đường thi lại tiếng Anh Thế nhưng đạt 61 điểm Tôi vô cùng hoài nghi Cậu ấy thật sự đã đi khóc lóc Với giáo viên Anh Văn Tóm lại cái cửa ải này Cuối cùng cũng vượt qua nhưng tiền đường lại bắt đầu bận rộn hơn thế còn bận rộn hơn so với lúc thi lại nguyên nhân là cậu ấy được một vị giáo sư khoa vật lý coi trọng chỉ đích danh muốn cậu ấy đi theo làm nghiên cứu tên nhóc này nào dám không theo vì thế từ đó mỗi ngày sau khi tan học xong cậu ấy không phải chôn chân ở trong phòng thí nghiệp thì là ngồi trên bàn bày ra bộ dáng suy tư đối mặt với một đống tư liệu viết bằng tiếng ngoài hành tinh số lần về nhà giảm bớt thời gian đi hẹn hò ăn cơm với tôi cũng giảm ai da da tôi dựa vào trước cửa sổ thở dài bạn trai mà người quá ưu tú cũng thật là chịu không nổi mà kỳ thực tên nhóc này mới năm nhất thôi so với nhóm nghiên cứu sinh chỉ là dạng tôn tép tuy nhiên cậu ấy có đủ thông minh tiếp thu nhanh hơn nữa lại đối với bộ môn vật lý quả thật có thiên phú giáo sư một khi cao hứng giao việc cho cậu ấy càng ngày càng nhiều lại còn tự hào khi cậu ấy cố gắng mà học hỏi tiền đường ở phương diện này gặp phải khó khăn lớn nhất là tiếng anh căn bản của cậu ấy quá kém rất nhiều tài liệu xem không hiểu vì thế người này trong hoàn cảnh không bị tôi thúc ép thế nhưng lại nghiêm túc tự học tiếng anh đương nhiên chủ yếu là nhằm vào một ít thuật ngữ chuyên ngành Lúc này, trí nhớ biến thái của cậu ấy rốt cuộc cũng bắt đầu phát uy tác dụng. Tiến bộ tới tốc độ khiến người ta cơ hồ có thể thấy được. Đây là việc thực sự vô cùng khủng bố. Kết quả, danh hiệu mọi người đặt cho cái tên nhãi này dần dần từ trai đẹp khoa vật lý trở thành trâu bò khoa vật lý. Tôi cảm thấy đặc biệt tự hào. Nhìn xem, người đàn ông của tôi thật là lợi hại. Chỉ có điều người đàn ông lợi hại của em, anh hiện đang ở phương nào vậy? Tôi đang nghiên man suy nghĩ, tìm đường lại điện thoại tới. Tôi nhận cuộc gọi, đang suy nghĩ không biết có phải là gọi điện thoại bốc bệnh hay không. Được rồi, nhất định là điện thoại bốc bệnh rồi. Đầu bên kia di động, dọc tìm đường có chút mệt mỏi, nhưng khó giấu được sự hưng phấn Tiểu vũ, nghiên cứu này sắp xong rồi. Cuối tuần chúng ta hẹn hò đi. <cười> Tiểu vũ, à không có chuyện gì, tốt tốt, <cười> em chỉ vui mừng thôi. Tiền đường cười nhẹ vài tiếng, tôi dường như có thể tưởng tượng ra biểu cảm hiện tại của cậu ấy. Ôn nhu, có chút sủng nịch, cậu ấy nói, đồ ngốc. <cười> ngốc cũng được, bạn trai tôi thông minh là được rồi. Tôi ngốc hay không thì có quan hệ gì đâu <cười> Thật vất vả Mới hẹn hò được một lần Tôi quyết định trang điểm xinh đẹp một chút Vì thế tôi lôi kéo phạm phong tình Đánh giá cẩn thận ví tiền Rồi mới ra ngoài Về phần tại sao tôi không tìm Hai kẻ biến thái khác Từ thiên tài là một kẻ quái dị trăm phần trăm Phẩm vị vô cùng độc đáo Tôi cũng không trung cậy gì vào cô nàng Về phần trương phú bà Cô ấy cùng Chu Văn trường bùa sắm giống hệt nhau, hợp ý cái gì là trực tiếp quẹt thẻ, mặc cả à, đó là cái gì vậy, có ăn được sao? Vẫn là Phạm Phong Tình tốt nhất, phẩm vị cao, ánh mắt tình từ thủ đoạn ép giá cao minh, quả thật là ở nhà, du lịch hay đi ra cửa nhọc phố đều là vũ khí thiết yếu. Y phục Phạm Phong Tình giúp tôi tỉ mỉ chọn lựa. nghe nói mặc vào có thể toát ra khí chất, tỏa ra đặc sắc chính là một chiếc đầm bằng lụa màu tím, có thắt lưng cùng đôi giày cao gót 10 phân. Tôi hào hứng đi đến điểm hẹn với tìm đường. Cậu ấy đã đứng ở đó, vừa quay đầu lại nhìn thấy tôi, đầu tiên là sửng sốt một chút, rồi mới cười dàn rộng hai cánh tay ra ngân đón tôi. Tôi nhào vào trong lòng cậu ấy. Thế nào, không nhận ra em sao? Không phải Tiền đường hôn trán tôi Chỉ là cảm thấy em đột nhiên trở nên rất đẹp Em vốn xinh đẹp mà Tiền đường khóe miệt cong lên Phải Tôi cùng tiền đường nắm tay đi trên đường Cậu ấy ở phía trước Tôi ở phía sau Giống như là đang dẫn tôi đi Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy Ánh mắt xẹt qua cái cổ Nhất thời sửng sốt Bà nó Tôi nhìn thấy cái gì đây Trên cổ cậu ấy có dấu sông môi Tôi dừng lại Lửa giận múc lên Tiền đường thấy tôi không đi Nghi hoặc hỏi Tiểu vũ làm sao vậy Làm sao sắc mặt đột nhiên khó co như vậy Cậu ấy lo lắng Nâng tay lên sờ mặt tôi Tôi né tránh Nhịn xuống cơn giận hỏi Tiền đường đêm qua anh làm gì Bởi vì nghiên cứu kết thúc nên cùng các sư huynh ở phòng thí nghiệm đi chúc mừng một chút chúc mừng thế nào karaoke okay, cả đêm luôn đến cùng là làm sao vậy tiểu vũ cậu ấy tiến lên một bước ôm lấy tôi tôi lui về phía sau có con gái ở đó không không có sao vậy em ghen tợi sao tiền đường vẫn ôm lấy tôi cười nắm cái mũi tôi một chút tôi dùng sức đẩy cậu ấy ra Tiền đường anh có biết là trên gáy anh có cái gì hay không Không biết, có cái gì Tiền đường sờ soạn cổ một phen, Nhìn thấy trên ngón tay dính màu đỏ, sửng sốt Tôi cười lạnh Đây chính là cái gọi là không có thời gian ở cùng em sao Mẹ nó, em thật muốn biết rốt cuộc anh có thời gian đi cùng ai Nói xong, tôi không thèm nhìn cậu ấy xoay người bước đi Tiền đường tiến lên giữ chặt tôi vội vàng la lên Tiểu vũ, chuyện không phải như vậy đâu Được, nói đi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì Anh... Tiền đường nghĩ nghĩ gắt đầu Anh tạm thời chưa nói rõ được Đi chết đi Tôi hất cầu ấy ra, chạy đi mất Tiền đường ở phía sau hô to Tiểu Vũ, anh sẽ cho em lời giải thích Tin tưởng anh, anh yêu em Về nhà tôi tự nhốt mình trong phòng Cả đầu đều nghĩ tới cái bếp đỏ kia Dấu sông so môi, dấu sông so môi Á, tôi cũng chưa từng dùng sông so môi Tôi lăn ra ngủ một lát Rồi bò dậy tìm chút gì để ăn Cảm xúc cuối cùng cũng bình tĩnh một chút Tiếp đó tôi liền cảm thấy không bình thường Với hiểu biết của tôi về tình đường Nếu cậu ấy thuộc sự thích người khác Chắc chắn sẽ trực tiếp lật bài ngửa với tôi Chứ không có che che đậy đậy như vậy Hơn nữa Tuy rằng tên nhãi này Có đôi khi lòng dạ hẹp hòi một chút Nhưng tôi đối với nhân phẩm của cậu ấy Vẫn có lòng tin Lúc trước Khi hai chúng tôi còn chưa ở bên nhau Cậu ấy cho rằng tôi có bạn trai Chẳng phải vì không muốn làm kẻ thứ ba Mà đã che giấu tình cảm Của bản thân hay sao Loại chuyện như bắt cá hai tay này Tôi vẫn cảm thấy cậu ấy không có khả năng làm ra Huống hồ Biểu cảm hôm nay của cậu ấy Cũng không giống như giả bộ Quan trọng hơn là Hừ, Người nhớ thương tìm đường nhà tôi Còn rất nhiều Tôi trở lại phòng ngủ gọi điện thoại Vừa vặn từ thiên tài Cùng Phạm Phong Tình đều ở đó Bọn họ nghe nói sự tình hôm nay Lại nghe phân tích của tôi Nhất trí công nhận Trình độ giác ngộ của tôi đã tăng cao Tôi nằm lì ở trên giường, vuốt ve ảnh chuột của tiền đường, cười lạnh. Kẻ thứ ba, đi tìm chết đi. Tuy rằng trên cơ bản, tôi đoán được chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi cũng không có ý định lập tức nói cho tiền đường biết. Mặc dù cậu ấy có vẻ là vô tội, nhưng tính cảnh giác cũng cần đề cao một chút. Anh đó, sức hấp dẫn đã lớn như vậy, thì phải biết đề phòng bọn háo sắc chứ. Lúc này, Lên không thèm để ý tới anh Coi như là cho anh cái bài học khắc sâu và trí nhớ Ngày thứ hai Trở lại trường học Tôi vốn định tìm tiền đường Cùng đi ăn chút gì đó Coi như là giảng hòa Thuận tiện cho cậu ấy biết Tôi thông minh ra sao Kết quả vừa lấy di động ra Liền thấy cậu ấy gọi tới Đây là tâm linh tương thông sao Chập chập Nếu không Anh làm sao lại thua trong tay em được? Tôi đắc ý nhận điện thoại Thành âm của tiền đường thật bình tĩnh Tiểu vũ, em ở đâu? Ở ký túc xá, làm sao vậy? Hiện tại có thể xuống dưới một chút không? Anh đang ở dưới lầu ký túc xá của em Còn có... em cứ xuống rồi sẽ biết Cái gì mà thần bí như vậy? À, chẳng lẽ là qua xin lỗi? <cười> Tôi chạy như bay xuống lầu, tiếp đó tôi liền hiểu rõ ý tứ trong lời nói mới vừa rồi của Tiền Đường, còn có cái gì, còn có cô nàng đậu cô ve. Tôi đại khái hiểu được chuyện gì đã xảy ra, cố ý làm mặt lạnh nhìn bọn họ. Làm sao vậy? tìm Đường nhìn về phía cô nàng đậu cô ve. XXX phiền toái cậu đem mọi chuyện giải thích rõ với Cố Vũ, còn có xin lỗi nữa. Cô nàng đậu cô ve nhìn nhìn tôi Rồi lại nhìn tiền đường Cuối cùng dơ cầm lên Kêu ngạo nói cục vũ tôi cùng tiền đường Đã ở cùng nhau Anh ấy nói anh ấy yêu tôi Khuôn mặt tiền đường tối lại Cậu nói cái gì Tôi nhìn thấy cậu ấy Nắm chặt tay lại Ước trường cũng ngại Người trước mắt này là nữ Không thể độc thủ Nhưng ánh mắt cậu ấy thì Giống như là khủng long sắp khun lửa Tôi cười lạnh Cô diễn cái loại mục này đối với tôi Thật sự là mười phần sai lầm rồi Tôi vốn không có cái ý định Truy cứu chuyện này Chỉ nghĩ cùng tiền đường náo loạn một chút rồi cho qua Nhưng hôm nay chính cô tự nghịch học xuống Bà đây nếu không trừng trị cô Thì thật là có lỗi với thầy giáo Môn tư tưởng đạo đức của tôi mà Tiểu vũ Tiền đường nhìn về phía tôi Xấu hổ mà khẩn thiết Tôi nhẹ nhàng đẩy cậu ấy ra, mỉm cười. Đây là ân oán giữa phụ nữ bọn em, anh trước tiên cứ đứng sang một bên. Nói xong, tôi đi đến trước mặt cô nàng đậu cô ve, miệng cong lên đầy ta ác. Ngày sau đó, chát một tiếng, một cái tát liền rơi trên mặt cô ta. Dám cùng bà đây giành đàn ông, cô chắc là chán sống lắm rồi nhỉ? Cô nàng đậu cô ve hiển nhiên là bị tôi đánh cho choán váng. Sửng sốt một hồi lâu Đợi đến khi dấu tay trên mặt Đều hiện lên Mới nhớ tới cái từ gọi là oan ức Cô tập buộc mặt Nhìn tiền đường chờ mong Nước mắt vòng quanh Chờ tiền đường nó giúp cô ta Tiếp đó có thể hợp tình hợp lý thống khổ Mà chảy nước mắt Tiền đường cũng bị dọa cậu ấy khiếp sợ nhìn tôi Không nói được gì Tôi kỳ thực cũng có chút hối hận thật vất vả tôi mới tạo được hình tượng cô gái dịu dàng đáng yêu này bởi vì một cái tát mà hoàn toàn bị hủy hoại rồi bạo lực cùng chua ngoa như vậy không biết tiền đường có ghét bỏ hay không nữa bởi vậy mang theo một chút chuột dạ cùng với nỗi oan ức lo sợ bị ghét bỏ tôi phục việc nhìn về phía tiền đường thế nào tiền đường phục hồi tinh thần cậu ấy sờ đầu tôi cười đến thật dịu dàng Tán thử một cách chân thành Tiểu Vũ Em thật quá bệnh Cậu ấy kéo tay tôi Vừa đi vừa nói Tiểu Vũ chúng ta đi ăn khuya nhé Được em muốn ăn bánh thánh Anh muốn ăn sứ mại Được cho anh ăn bánh nhân trứng gà hạt tiêu Tiểu Vũ Anh sai rồi <cười> Anh yêu em <cười> Em không thả lỗi cho anh Anh liền hôn em Hừm, khốn kiếp, anh hôn thật sao Tránh ra, chú ý địa điểm chứ